Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 20 Vũ Lộ Quân Tịch Sơn y E. Mơ Mưa móc cùng dính Trong nữ thư phòng Hoàng thượng đập tấu trương trên tay ba một tiếng lên trên bàn Bề ngoài trong trầm vùng bình tĩnh Nhưng thực ra bên trong lửa giận ngút trời Lý Đắc Nhàn đứng bên hầu hạ thấy thế Biết vị này càng tỏ ra bình tĩnh Thì chứng tỏ tâm tình càng không tốt Nên nhanh chóng đem đầu của mình trôn xem trước ngực Sợ bị lửa giận của Hoàng thượng Lan đến Trong phòng không khí càng thêm không tốt Lúc này một giọt nam sang sẵn từ bên ngoài truyền đến Hoàng Huyên Để để đến thăm Huyên Cùng với âm thanh đó là tiếng cửa mở ngữ thư phòng. Một nam tử bước vào. Chỉ thấy người này mặt tự như ngọc Mặt mày sang sủa. Tinh tế nhìn thấy tướng Mạo có ba phần sống hoàng thượng. Tuy nhiên khí chất lại bất đồng với hoàng thượng. Nếu nói hoàng thượng là chân mình thiên tử. Không sẵn cũng làm người khác sợ. Lộ ra khí chất cao quý Còn người mới tới lại mang khí chất tự nhiên phượng ẩn long tàng sáng sủa như nhật nguyệt Làm cho người ta cảm thấy như đang tắm gió xuân Hoàng thượng tuy trong lòng không thoải mái Nhưng không tiện phát nổ khí với người trước mặt Người này đường đường là Lạc Dương Vương ở đại tệ này cũng là dưới một người trên vạn người Đồng thời cũng là biểu đệ của Hoàng thượng Nói cách khác Địa vị của Lạc Sương Vương ở Đại Tề này không ai là không biết Không ai là không hiểu Không những vì Lạc Sương Vương đang ở nơi đất phong rào cóc và đông đúc Mà đó lại là nơi Nam Bắc sao nhau Nơi đầu mối trọng yếu Lạc Dương Vì thế mà Lạc Sương Vương còn có tên khác là Tế Vương gia Chỉ riêng việc hắn tự phong cho mình chữ tế cũng biết vị vương gia này trong lòng hoàng thượng có bao nhiêu quan trọng. Ban đất phong chính giữa đại tế thực là hiếm có. Còn có tin tán tụng rằng hoàng thượng làm như thế là muốn vương gia yên ổn. Dù sao mặc kể đồn đại như thế nào. Hoàng thượng đối với vị vương gia này vẫn là thiệt tình quý trọng. Mà hai hương để cũng chỉ vì tình cảnh lúc đó cùng nhau tranh đấu Tề hành chi ngay từ lúc lên 7 đã theo sau ca ca của mình đọc sách luyện võ Khi hắn bị người khác khi dễ cũng chính hoàng thượng ca ca che chở. Vì thế tình cảm tất nhiên là không tầm thường Dù sao không lịch sự thông báo đã tự tiện xông vào nữ thư phòng mà lại không bị xử phạt cũng không phải người bình thường có khả năng. Thấy tế vương ra tiến vào, lý đắc nhàng tảng đá trong lòng như chút được một nửa. Có vương ra ở đây, con giận của hoàng thượng xem chừng cũng được đánh tan hơn phân nửa. Không quy củ tiến vào mà không thông báo trước. Hoàng thượng tuy là hử lạnh một tiếng Nhưng tề hành chi tự biết ca ca còn lo cho thân thể mình Dù sao lần đi Giang nam này Cách mạng nhỏ của hắn cũng chịu tồn thất nhiều Sao đọc đoạn này lại có cảm giác hai anh này nhỉ? Nghĩ thế Hắn liền làm ra bộ sản đứng đắn chắp tay trước ngực Cấp hoàng huyên thỉnh an Mong hoàng huynh thứ tội tha cho thần đệ lần này Thôi xong đúng kiểu tình trong như đắt mặt ngoài còn e Vơ Nhìn người trước mặt làm ra vẻ ta đây Hoàng thượng rời khỏi ghế bước đến tế vương nâng lên còn ồn ào Để không ở trong phủ chuyên tâm dưỡng thân còn tiến cung làm gì Tề hành chi là người tập võ Phản ứng nhanh nhạy Vừa rồi còn tỏ ra đứng đắn sau đó liền biến thành bộ mặt tươi cười để đệ nghe nói đã nhiều ngày nay các quan lửa sử liên tiếp dâng tấu sớ cho hoàng huynh Chắc hẳn hoàng huynh sẽ giận dữ Sợ hoàng huynh trong lúc tức giận liền đem các quan lửa sử đi chém để để không phải là chạy nhanh tới đây cứu người sao Dựa vào bản lính của ngươi hoàng thượng đưa một bản tấu trương cho hắn ý bảo hắn mở ra xem Tề hành chi mở tấu trương ra Hắn chăm chú đọc từ trên xuống dưới Rồi nhìn hoàng thượng cười Ha ha ha Hoàng huynh Chưa từng nghĩ người cũng có ngày hôm nay à Nhưng để để thật tò mò không biết người mà quan ngự sử nói là ai Tự thấy Hoàng Hương từ trước tới nay đối với việc của nữ nhân không mấy quan tâm Vậy mà mấy ngày nay tự nhiên lại sủng án một phi tần mà còn bị khuyên can Thật sự là rất khó tưởng tượng Hồ đổ Chấm cho ngươi xem không phải điểm ấy Mấy tên lựa sử đó suốt ngày khoa tay múa chân Chấm sủng hạnh ai còn đến phiên bọn họ quản ư hoàng thượng tâm tình không tốt đúng là vì nguyên nhân này. Các quan thần dân tấu khuyên hắn phải lấy con nối dõi làm trọng. hậu cung mưa móc cùng dính. Thiết không thể vì sắc đẹp mê hoạt. Hắn chỉ là làm theo tâm ý của mình vài ngày. Đem nữ nhân đưa vào cung mà các đại thần đã đứng ngồi không yên. Mà ngay cả tấu sớ cũng thống nhất Những người đó thật là hoa công tốn sức Tế hương gia tề hành chi tự nhiên cũng biết hoàng thượng vì sao mà nổi nóng Hoàng huyên đăng cơ thời gian chưa đến một năm Căn cơ chưa hồn Một số đại thần ở các nơi liền chỉ tay năm ngón Mưa toan hỏng khống chế hoàng huyên Mặc dù Hoàng Hương có bản lĩnh nhưng đụng phải bọn họ như vậy vướng tay vướng chân cũng không được Có điều hai Hương để bọn họ biết việc này gấp quá cũng không được Mà sáng vẻ càng thêm kiêu ngạo Tự cho mình là người có công của mấy vị quan lớn Nhất thời không có khả năng trừ thử đi Chỉ có thể chậm rãi thu thập chứng cứ đợi thời cơ Cũng chính là Hoàng thượng bề ngoài tỏ vẻ phóng túng càng làm cho mấy người đó không kiêng nể gì. Nhảy càng cao, ngã lại càng đau. Xin Hoàng Hương bớt giận, bọn họ liên hợp lại như vậy không phải là hy vọng người có thể kiềm chế hứng thú đi sao? Người liền hy sinh một phen sắc đẹp nghe theo là được. Chính là kết quả như thế nào bọn họ còn có thể can thiệp chắc tề hành chi nghiêng mặt nói Hoàng thượng tuy là đối với lời này của đệ đệ cảm thấy không được tự nhiên Nhưng nghĩ lại lúc đó chẳng phải như thế sao Nếu đem nữ nhân đưa vào hậu cung cũng chính là thiên gia Hắn yêu ác đối xử như thế nào còn đến phiên họ chỉ huy Và lại Làm như thế còn có thể để những con cáo già kia buông xuống cảnh giác Đợi bọn chúng lộ ra sơ hở cũng không phải là thời gian quá dài Hậu cung mấy ngày nay có thể nói là nhanh đón mùa xuân Hoàng thượng liên tiếp sủng hạnh nhóm tân phi tần Bên trong hậu cung phi tần nào còn chưa được hoàng thượng thì tầm cũng đều trông ngóng không chừng một ngày hoàng thượng liền gặp dịp mà đến ấy chứ mặt khác ở kinh hồng điện không khí lại khác hẳn mọi người đều là đi đứng cư sự thật cẩn thận mặc dù là từ trước đến nay đều thận trọng để ý nhóm cung nữ nhưng ai huyện đều nhận ra mấy ngày nay nhóm cung nhân đều hành động rất kỳ quái giả dụ mà nói vốn là rất khi ở trước mặt nàng nói các tin tức lớn nhỏ ở trong cung. Nhưng xảo cần đây lại không đến cùng nàng nói chuyện. Ngay cả Thanh Sam kia bình thường thẳng thắn nhưng cũng đã nhiều ngày đến nói chuyện với nàng đều là bộ dạng dè Cẩn thận từng ly từng tí. Thật là khác thường. Uyển đang luyện chữ. Thanh Sam thật cẩn thận đặt một chén trà thơm lên bàn. Sau đó liền nhẹ nhàng muốn lui ra ngoài Nhưng mà động tác còn chưa kịp thực hiện Sau lưng đắt vang lên tiếng của A huyện Ngươi là muốn đi đây vậy Thanh san trong lòng lột bột một cái Ô ô ô bạc lộ tỉ tỉ đang nói gần đây ta cố gắng đừng đưa trà ta Cách này là bị chủ tử bắt được đi Nhìn thấy Thanh Sam bộ dạng khống núm quay người lại Dáng vẻ không dám nói lời nào A huyện mở miệng nói đây là sao Chủ tử ta còn khỏi mạnh đây Liền như vậy vẻ mặt buồn như đưa đám làm chi Thanh Sam tất nhiên là không dám nói lời nào A huyện lại nói tiếp Đã nhiều ngày rồi ta cảm thấy các ngươi đều có chút kỳ quá nha Suốt cuộc sao lại thế này Thanh Sam dối rắn có hay không mở miệng nói chuyện Lại sợ chọc chủ tử mất hứng Thanh Sam vốn là không thể giấu chuyện này ở trong lòng Bộ dạng dối rắn như vậy thật là hiếm thấy A huyện lại nói Nói mau Không ta đem mọi người chịu tập lại hỏi là được Chủ tử Cũng không phải là có chuyện gì Chỉ là nô tì lo lắng tâm tình người không tốt cũng không dám ở trước mặt người nhiều lời. Sợ người phiền lòng. Lời này của Thanh Sam làm A huyện thực sự không hiểu sao tâm tình nàng liền không tốt. Nàng không phải là nổi cáo, lại càng không có xử phạt cung nhân nào. Sao lại nói nàng sinh khí giận chứ? Nhìn không được, A huyện nghiêng đầu. Sao ta liền tâm tình không tốt? Các ngươi làm sao lại nói thế? Thanh Sam giờ phút này tâm tình là muốn cùng bạn lộ tỉ tỉ nói Thật sự không nghĩ đến chủ tử trước mặt truy vấn Nàng phải làm thế nào mở miệng đây? Thanh Sam tuy là ừ ừ không dám mở miệng Nhưng trước mặt chủ tử cũng không khỏi không kiên trì nói Đây không phải là Hoàng thượng dạo gần đây không có đến Kinh Hồng Điện sao? Chúng Ngô tì sợ chủ tử trong lòng khó chịu, Nên cũng không dám chọc chủ tử. Ân, A huyển vừa nghe đến cảm thấy kỳ lạ, Sao hoàng thượng không đến Kinh Hồng Điện tâm tình nàng phải không tốt đâu? Hoàng thượng gần đây lần lượt thì tầm các phi tần mới tới, A huyển đâu phải là không biết đâu? Nhóm phi tần mới có đến hơn 10 vị Đều là quý nữ của các trọng thần trong triều đình Nếu hoàng thượng cứ sủng hạnh mãi một mình ôn quyển nàng Đem cả nhóm quý nhân này đi Thì trên triều các trọng thần kia có thể vui được sao Mà nếu hoàng thượng chỉ sủng hạnh một mình nàng Tới mấy tháng liền thì nàng chẳng phải mang danh hồng nhan họa thủy hay sao Nói không chừng còn bị đem ra xử tử ấy chứ Hoàng thượng lần này sủng Hạnh nàng A huyền cũng không hẳn thở vào nhẹ nhóm Cái gọi là vật cực tất phản vật tốt quá sẽ gây tác hại Trước A huyền còn nghĩ tới Nếu Hoàng thượng vẫn liên tiếp lật bài tử của nàng Thì A huyền sẽ giả bệnh nửa tháng Suy cho cùng trước kia nàng đã chiếm hoàng thượng lâu như thế Cứ như vậy đúng là muốn tìm đường chết Nhưng không ngờ A huyện giả bộ bệnh lại thực sự bị bệnh đi Hoàng thượng tuy là có đến xem qua vài lần nhưng chưa từng qua đêm Hoàng thượng hiện tại đi sủng hạnh các quý nhân khác cũng là hợp tình hợp lý Chính là bây giờ còn không có người sống như A huyện Chiếm sủng những 9 ngày liên tiếp Thoạt nhìn Trung Quy vẫn kém A huyện Mặc dù gần đây Hoàng thượng không có tới Kinh Hồng Điện Nhưng an huyện vẫn không cần phải lo lắng Thanh sang, ngươi liền đi thông báo với mọi người Chủ tử ta tâm tình rất tốt Bảo bọn họ làm tốt phần sự là được Hoàng thượng đến ta liền chờ Hoàng thượng không đến ta cũng có thể sống tốt Không cần lo lắng chuyện đó. Chỉ cần đối với chủ tử ta toàn lực trung thành là được. A huyện chậm rãi mở miệng nói. Những lời này vốn không nên nói. Nhưng A huyện cảm thấy nhóm cung nhân không ngừng phỏng đoán tâm tư nàn. Làm việc dễ xảy ra sơ suốt. Nghĩ đến vẫn là báo một phen cho thỏa đáng.